Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam kỳ trước, chúng tôi đang nói về Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà, hai thành viên chính trong ban nhạc Phượng Hoàng, và cũng là hai nhạc sĩ đi tiên phong trong nền nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975. Tuần này, mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức một số sáng tác tiêu biểu của hai nhà nhạc sĩ trẻ này. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta. 就要摸摸<音樂> Let vừa rồi là tiếng hát Elvis Phương qua các khúc yêu người yêu đời do Lê Hữu Hà sáng tác vào cuối thập niên 1960 nhưng chỉ được phổ biến sau khi anh cùng Nguyễn Trung Cang thành lập Ban Phượng Hoàng vào năm 1970 trong những lần tiếp xúc chúng tôi được Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà cho biết hai anh chịu ảnh hưởng của các ban nhạc pop và rock Tây phương nổi tiếng đương thời nhất là ban The Beatles của Anh và Cia của Mỹ Cia là viết tắt của ba chữ Chris Dantz Clearwater Revival, Nectar Band Sia. Những người yêu nhạc trẻ thời đó chắc chắn không thể nào quên được những bài nổi tiếng của họ như Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain, Who Stopped the Rain, Suki Q, vân vân. Đặc điểm của các ca khúc CCA là dễ nghe nhưng không bao giờ gây nhàm chán. Sau đây để các bạn trẻ ngày xưa nhớ lại một thời nhạc trẻ và để các bạn trẻ ngày nay biết nhạc trẻ cách đây bốn chục năm nó êm tai và đúng quy cách như thế nào chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn trong bản Proud Mary bản đã đưa tên tuổi của cicia lên đài danh vọng qua nghe bản Proud Mary hoặc Have You Ever Seen The Rain? Hai bản được ưa chuộng nhất của CCA rồi nghe các sáng tác của Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu hà Chúng ta sẽ thấy, tuy hai anh chịu ảnh hưởng nhiều về tiết điệu và phối khí, nhưng dứt khoát không có sự bắt chước Chúng tôi không đủ tư cách để đồng ý hay không đồng ý với nhận xét của Phạm Duy khi ông viết rằng những hợp khúc của họ tức Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu hà không thua gì những bài hay nhất của nhạc rock Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhất cũng có thể nói những ca khúc đầy chất sáng tạo của hai anh đã đáp ứng đúng nhu cầu nhạc việt lời việt của cả một thế hệ yêu nhạc trẻ thời bấy giờ chia văng bang thì đầy quen quá lắm hè là lòi sông sao mọi mong Ta mạo ơi từng ngày thiết tha Mưa bạc hoàng song zo mooi mag, nu zot buiend, nước mắt Mưa ngại ngùng heo Daan maar hôi. Muurt teggen, ik zit nu thuis. hoàng, xót xa. Thế giả vừa thưởng thức ca khúc Thương nhau ngày mưa của Nguyễn Trung Cang qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Cũng xin được nói thêm là ngày ấy, vào thời gian Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà thành lập Ban Phượng Hoàng, Tuấn Ngọc còn là một ca sĩ nhạc trẻ, cùng nhóm với Đức Huy. Trở lại với Nguyễn Trung Cang, chúng tôi được biết anh nhiều hơn Lê Hữu Hà vì phục vụ cùng ngành và trong cùng một quân chủng. Nguyễn Trung Cang là người có tâm hồn, khả năng, say mê, tận tụy nhưng dễ bi quan. Là tay guitar chính trong ban, Nên anh rất ái mộ các tay đàn lừng danh Thời bấy giờ Như Jimi Hendrix Carlos Santana của ban Santana Và George Harrison của ban The Beatles Ba yếu tố Tâm hồn, bản tính và tài năng ấy Đã khiến Nguyễn Trung Cang Viết những ca khúc có chiều sâu về nội dung Và phong phú về hình thức Từ bức tình hồng tới thương nhau ngày mưa Từ như giọt cà phê Tới một giấc mơ Hoặc tình như sương khói các khúc mà sau đây sẽ được gửi tới quý thính giả qua thứ khác của elvis phương Giờ người đã xa vời The người đã xa vời Trái với Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà sống lạc quan yêu đời, nụ cười luôn nở trên môi. Mặc dù hơn tuổi Nguyễn Trung Cang, trông Lê Hữu Hà trẻ hơn nhiều, rất có thể vì bản tính lạc quan yêu đời ấy. Nếu cần phải so sánh, có thể nói Nguyễn Trung Cang chính là John Lennon, còn Lê Hữu Hà là Paul McCartney trong ban The Beatles. Điều may mắn cho nhạc trẻ Việt Nam là hai con người có tính tình trái ngược ấy đã có thể hợp tác với nhau để thành lập ban Phượng Hoàng ban nhạc trẻ Việt Nam đầu tiên. Nhưng nếu không có tiếng hát của Elvis Phương, chắc hẳn ban Phượng Hoàng đã không thành công tới mức ấy. Theo chúng tôi được biết, Lê Hữu Hà và Elvis Phương biết nhau từ Đại hội Nhạc Trẻ Tha Bê năm 1965. Nhưng theo lời kể lại của một số người, khi ban Phượng Hoàng được thành lập vào năm 1970, thì ca sĩ đầu tiên mà họ muốn mời là Thanh Mai, người vừa nổi như cồn qua bản Mai của Quốc Dũng và trở thành thần tượng số một của giới sinh viên học sinh trước khi có sự xuất hiện của Thanh Lan. Nhưng vào lúc ấy, Thanh Mai đang đeo đuổi giấc mộng minh tinh, nên đã từ chối lời mời của Ban Phượng Hoàng, vì thế mới tới lần Elvis Phương. Lúc ấy còn đang hát nhạc ngoại quốc, chứ chưa nổi tiếng với bản không của Nguyễn Anh Chín. Những gì xảy ra sau đó đã cho thấy Ban Phượng Hoàng và Elvis Phương là một sự kết hợp tuyệt vời. Phượng Hoàng giới thiệu Elvis Phương tới thính giả nghe nhạc Việt và bù lạc. Tiếng hát Elvis Phương đã giúp các ca khúc của Phượng Hoàng trở nên phổ biến. Nhưng cũng giống như trường hợp của The Beatles, ban Phượng Hoàng đã sớm tan giã. Từ đó, chúng tôi không có dịp gặp lại Lê Hữu Hà, nhưng được biết anh vẫn sống thoải mái, bởi vì ngoài đời anh là một viên chức ngân hàng. Trong lĩnh vực ca nhạc, anh tiếp tục sáng tác ca khúc, thành lập ban mây trắng, đồng thời đặt lời Việt cho một số ca khúc ngoại quốc nổi tiếng, trong đó có bản Đồng Xanh. Nguyên là bản Greenfields của ban Brothers Four. Có nghe ban mây trắng hát bản đồng xanh, chúng ta mới thấy được tài chuyển lời Việt của Lê Hữu Hà, cũng như nghệ thuật của ban hợp ca này. Trở lại với những sáng tác nhạc Việt lời Việt của Lê Hữu Hà sau khi ban Phượng Hoàng tan giã, hai bản nổi tiếng nhất của anh phải là yêu em và hãy ngước mặt nhìn đời. Về thể điệu cung nhịp, hai bản là hai thái cực, một êm đềm, một sôi động, nhưng về nội dung, Cả hai đều nói lên tư duy của anh về tình yêu và thái độ sống của anh trước tình đời. Cười lên đi em ơi Dù nước mắt rớt trên vành môi Hãy ngước mắt nhìn đời Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười Ta không cần cuộc đời toàn những chi bai và ganh ghét, Ta không cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấm hèn cười lên đi em ơi cười để giấu những dòng lệ rơi hay nước mặt nhìn đời nhìn đổi thay ta vang tiếng cười ta không cần làm người thả làm chim trên rừng hoang vắng ta không thèm làm người thả làm mây bay khắp vương Niet câu trao chuốt với đời ngoài những toan tính trong tiếng cười Vừa rồi là tiếng hát của Elvis Phương qua bản Hãy ngước mặt nhìn đời của Lê Hữu Hà. Quay trở lại với Nguyễn Trung Cang. Sau khi ban Phượng Hoàng tan giã, anh càng trở nên trầm tư, lặng lẽ. Thế nhưng, chính trong khoảng thời gian này, mặc dù Nguyễn Trung Cang sáng tác ít đi, nhưng lại là những sáng tác đạt nhất. Lấy thí dụ bản Mặt trời đen, một bản mà đúng như Phạm Duy đã ca tụng không thua gì những bài hay nhất của nhạc rock Hoa Kỳ. Một bản mà từ hình thức tới nội dung, đã đưa người nghe bước sang một giai đoạn mới của nền nhạc rock với lời hát đầy chất phản kháng và nét nhạc quằn quại mà trước đó thường chỉ thấy trong những ca khúc của các ban hát rock như The Rolling Stones, Led Zeppelin Sự nghiệp sáng tác Cuộc sống cũng như cái chết của Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà sau năm 1975 Chúng tôi sẽ đề cập tới trong phần 3 của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam Và sau đây Để kết thúc bài nói về hai nhạc sĩ đi tiên phong trong nền nhạc trẻ Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả bản Mặt trời đen của Nguyễn Trung Cang qua tiếng hát của Elvis Phương. Cô đơn khi em quê gần Sao ta, mãi lang thang? Sao ta mãi đi hoang Khi em ja maar thôi, khi chân thấp chân cao, trong als phố lao de đêm lung linh đèn màu. Trong hơi khói cay cay, trong giây phút say say, ta quên đi ngày mai. I'm